Vua Quán Đảnh Sát Đế lì trả lời vua ẩn sĩ Và thực hành Thánh Dương Chánh Pháp Khi thực hành Thánh Dương Chánh Pháp Vào ngày rằm Bồ Tát Vua gội đầu trai giới Đi lên lầu cao Thì xe báo khỏi trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm Dành xe, trục xe Và đầy đủ các bộ phận Thế vậy Vua Quán Đảnh Sát Đế lì nghĩ rằng Ta được nghe nói như sau Quán Đảnh Dương Sát Đế lì nào Vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trai giới Đi lên lầu cao Và thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tâm Dành xe, trục xe Và đầy đủ các bộ phận Thì vị vua ấy là chuyển luân thánh dương Như vậy ta là chuyển luân thánh dương Này các tỷ kheo Vua quán đảnh sát đế lì Từ chỗ ngồi đứng dậy Đắp thượng y qua một bên gian Tay trái cầm bình nước Tay mặt tưới nước trên bảo luân Và nói Hãy lăn Này tố bảo luân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 và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Này các tỷ kheo, các vua thù nghịch ở hướng bắc đều trở thành chư hầu chuyển luân thánh dương. Này các tỷ kheo, khi xe báo ấy đã chinh phục quá đất cho đến hải viên, liền trở về kinh đô và đứng lại như là dính liền trước cửa điện công lý. Trong nội cung chuyển luân thánh dương và chói sáng nội cung của vua này các tỷ kheo lần thứ hai chuyển luân thánh dương này các tỷ kheo lần thứ ba chuyển luân thánh dương này các tỷ kheo lần thứ tư chuyển luân thánh dương này các tỷ kheo lần thứ năm chuyển luân thánh dương này các tỷ kheo lần thứ sáu chuyển luân thánh dương này các tỷ kheo lần thứ bảy chuyển luân thánh dương sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều ngàn năm cho gọi một người và bảo này khanh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 nếu đại dương hỏi chúng tôi về thánh dương chánh pháp được hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho đại dương rõ về pháp này này các tỷ kheo rồi vua quán định sát đế lì cho mời họp các vị đại thần cận thần Tài chánh quan các cận vệ các thủ môn quan các vị sống bằng bùa chú và hỏi về thánh dương chánh pháp và những vị này được hỏi đã trả lời về thánh dương chánh pháp khi nghe họ nói xong vị vua có sắp đặt sự hậu trì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 Từ đường này đến đường khác, Từ ngã tư này đến ngã tư khác, Dắt nó ra khỏi cửa phía nam, Ngăn trận triệt để người ấy, Hình phạt thích đáng, Và chặt đầu nó. Tâu đại dương, cưa dân, Này các tỷ kheo, Các người ấy vâng theo lệnh của vua quán lãnh sát đế lì, Lấy dây thật chắc, Cột tay ra đằng sau, với gút thật chặt, Cạo đầu anh ta, Dắt anh ta đi với tiếng trống khe khắc, Từ đường này đến đường khác,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 bốn vàng năm. Này các tỷ kheo, khi loài người thọ bốn vàng năm, một người khác lấy vật không cho, tức là ăn trộm, người ta bắt người này lại, dẫn đến vua quán đảnh sát đế lì và thưa, tâu đại dương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua quán đảnh sát đế lì nói với người ấy, này ngươi, có thật ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm không?